các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nào, theo những lời nói của lôi thiếu đình, không chớp mắt cho đến khi trời sáng. Cuối cùng cô không chịu được mỏi mệt nữa, châm giấy nhắm mắt lại, từ từ đi vào mộng đẹp. Hân Nhi ngoan, dậy đi nào. Hân Nhi để ba ôm. Chúng ta đi ăn điểm tâm trước. Sau khi ăn điểm tâm xong, bà sẽ cùng Hân Nhi đến phòng chơi xếp cối có được hay không? Được. Ba ôm Đúng rồi, ba mua bữa sáng tới đây Chúng ta đi ăn điểm tâm trước Sau khi ăn điểm tâm xong Ba sẽ cùng Hân Nhi đến phòng chơi xếp khố Có được hay không Được, ba ôm Đúng rồi, ba mua bữa sáng tới đây Hân Nhi ăn điểm tâm xong Còn phải ngoan ngoãn uống thuốc mới được đấy Hân Nhi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc Đằng lúc nửa mê nửa tỉnh Cô nhìn nghe thấy Hân Nhi đang nói chuyện với ai đó Hai tầng lang đang mơ màng nằm ở trên giường, nỗ lực mở mí mắt của mình ra, cái bóng một lớn một nhỏ mơ hồ dần dần hiện ra trước mắt. Khi cô vật vã thoát khỏi mơ màng tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy thì cửa phòng đã đóng, Mã Hân Nhi vốn đang ngủ bên cạnh cũng không thấy bóng người. Hân Nhi đâu rồi? Lúc này vẫn còn sớm, người vú vẫn chưa đến mới đúng, vậy người nào mang Hân Nhi đi chứ? Vội vàng xuống giường, chộp một cái áo khoác ngủ mặc lên hạc từng làng không nhìn bộ dáng tóc tai xóc sách của mình mở cửa phòng chạy ra ngoài vậy người nào mang hân nhi đi chứ vội vàng xuống giường chộp một cái áo khoác ngủ mặc lên hạc từng làng không nhìn bộ dáng tóc tai xóc sách của mình mở cửa phòng chạy ra ngoài hân nhi trong phòng không có ai cô chạy đến phòng ăn hân tiếng gọi con gái đột nhiên ngừng lại Không ngờ vừa vào đến trong nhà ăn, đập vào mắt cô lại là bóng dáng lôi Thiệu Đình. Anh ôm con gái đang muốn ngồi lên ghế, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, có vít đơn giản, sữa tươi cùng với cà phê. "Hà Nhi, xem ra chúng ta đã đánh thức mẹ rồi." Ngẩng đầu nhìn người đang ở cửa, vẻ mặt Hạ Tường Lăng kinh ngạc, cô khoác lên áo ngủ sáng sớm, bộ dáng này thật mê người. "Ba xã, chào buổi sáng." Nhẹ nhàng đặt con gái vào ghế ngồi chuyên dụng xong Anh tự nhiên đi tới Kéo cô vào trong ngực Ẩn một nỗ hôn chào buổi sáng lên Anh gọi cô là cái gì? Hình như vừa rồi Nhẹ nhàng đặt con gái vào ghế ngồi chuyên dụng xong Anh tự nhiên đi tới Kéo cô vào trong ngực Ẩn một nỗ hôn chào buổi sáng lên Anh gọi cô là cái gì? Hình như vừa rồi Cô nghe anh gọi cô là bà xá Bà xá Bất kể lúc nào em đều rất đẹp vừa hôn xong tiếng lôi theo đỉnh càn càn vang lên bên tai cô tay của anh say xưa vuốt ve cổ mảnh khảnh của cô ngón tay dài quần lấy sẽ tóc sắp sách của cô tối hôm qua một mình anh vẫn không ngủ được rất muốn ôm em ngủ anh tiết lộ cho cô biết khát vọng trong nội tâm của mình sau kinh nghiệm khiếp sợ tối hôm qua cũng sau khi tình yêu của trái tim mình trải qua một đêm anh phát giác mình đã lập tức yêu ngạc nhiên mà hắc tương lang mang đến cho một con gái bảo bối khả ái, điều này có nghĩa là anh sẽ sinh trình ngôn thuận khiến cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. anh sắp có được cô, anh sắp có mà hang tương lang mang đến cho một con gái bảo bối khả ái. điều này có nghĩa là anh sẽ sinh trình ngôn thuận khiến cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. anh sắp có được cô, anh sắp có quyền sống chung một chỗ với cô và con gái. đợi đợi chút. Bàn tay nhỏ bé ngăn cách giữa áo trong lồng ngực cứng rắn của anh, tâm tình của anh biến chuyển lớn như vậy, khiến Hắc Tường Lăng nhất thời chưa thể thích ứng. Đêm qua thái độ của anh kiên trì và nghiêm túc, sáng giờ hôm nay lại thể hiện tình cảm với cô. Nếu không phải là có con gái ở đây, anh không thể chờ lâu thêm một giây đồng hồ nào nữa. Lúc này không nên thân thiết ở đây, Lôi Tri Đình nhớ cô cả đêm, hơi ảo não, trừng mắt nhìn cô. Cô ra mặt mỏng, gương mặt đỏ lên Hôm qua anh cả đêm không ngủ Vì không ngủ được nên phải sáng sớm đến đây với em và Hân Nhi Anh mua bữa sáng tới đây, em ăn chung không? Dường nào Lưu tiểu đỉnh mong đợi cúi đầu nhìn cô Nhìn hai ánh mắt mong đợi của anh Đối mặt với ánh mắt tương tự như của Hân Nhi Hạc tầng lằng không có cách nào nói cự tuyệt Được, em đi rửa mặt một lát lập tức tới ngay đừng để anh và anh Nhi chờ đợi quá lâu đấy. Buông nghèo cô ra, anh nhìn cô xoay người rời khỏi phòng ăn. Quay đầu lại, anh ngồi ở bên cạnh con gái, cùng con gái nói chuyện phiếm. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện